Đỗ Thiên Ngạc trong thời gian qua không được yên tâm lúc nào Phần thì lo phòng bị thuộc hạ Cổn Long Vương khám phá ra hành tung của mình Phần thì lo người cùng gia bang hiểu lầm Vì ông vẫn trang phục đội thị vệ áo đen Ông ở vào tình thế bị cả hai bên đem lòng ngờ vực Nhưng ông cần phải mặc bộ áo đen để tiếp xúc với bọn thị vệ đang do thám bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Thật là một thời gian ông phải kiên tâm chịu nhiều nỗi gian nan Và bất luận lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. May mà bọn thủ hạ cổ Long Vương đều phải thuốc mê nên lãnh đạm với nhau. Đỗ Thiên Ngạc nhờ được chỗ mình đã từng trải qua giang hồ nên trong thời gian trà trộn vào với họ không bị phát giác. Ông hao phí tâm lực đi rất nhiều và mỏi mệt vô cùng. Lúc này được chỗ an toàn mới thấy cởi mở tinh thần ngủ đi lúc nào không biết. Đỗ Thiên Ngạc không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy thì mặt trời vừa mọc, ánh hồng chiếu vào cửa sổ. Ngoài cửa có tiếng đẳng hẳn, tiêu giao tú tài tay cầm quạt từ từ bước vào. Đỗ Thiên Ngạc vội đứng dậy nghênh tiếp. Đường Toàn lắc đầu cười và nói. Ha ha, Đỗ Huynh mạo hiểm đến đây đã cung cấp tài liệu về những âm mưu hoạt động của cổn Long Vượng. Tệ băng chủ cùng tại Hạ đây đều cảm kích vô cùng. Đỗ Thiên Ngạc liền nói. Những điều nhỏ nhặt đó có chi đáng kể đâu. Dưới ánh mặt trời, ông nhìn thấy sắc mặt Đường Toàn xanh mướt, lô vẻ mệt nhọc Thì không khỏi âm thầm hổ thẹn, nghĩ bụng y là người không biết võ công, thân thể yếu đuối Mà tinh thần lo việc suy nghĩ, đúng lý trên đời thật ít người bị kịp Bỗng thấy Đường Toàn khẽ thở dài và nói Tại hạ muốn đánh thức đỗ huynh dậy, nhưng sợ làm mất giấc ngủ ngon Không tiện kinh động, đành chịu ngồi chờ cho đến bây giờ Đỗ Thiên Ngạc thấy Đường Toàn nói một cách trịnh trọng Không khỏi giật mình hỏi ngay Tiến sinh có điều chi chỉ giáo Đường Toàn liền nói Bệnh tình của ông bạn Đỗ Huỳnh biến chuyển một cách không ngạ Đỗ Thiên Ngạc cả kinh hỏi ngay Tiến sinh coi có nặng lắm không Đường Toàn liền đáp Cho đến bây giờ mà y vẫn chưa tỉnh lại lúc nào Đỗ Thiên Ngạc lại hỏi Thế liệu có nguy đến tính mạng hay không? Đường Toàn đáp ngay Bây giờ chưa thể nói quyết được đâu Đỗ Huynh thử đi coi xem Đỗ Thiên Ngạc chắp tay và nói Cảm phiền tiên sinh dẫn đường cho tay hạ Đường Toàn giao bước ra khỏi cửa phòng Đỗ Thiên Ngạc theo sau Đi khoảng 7-8 trượng Thì tiến vào trong căn nhà tranh dưới gốc cây Căn nhà này có hai gian nhỏ Nhưng quét tước rất sạch sẽ Sát vách kêu một chiếc giường gỗ Thượng quan kỳ nằm trên giường nhắm mắt Đỗ thiên ngạc trầm giọng hỏi rằng Hiện đệ mệt lắm phải không Vừa hỏi vừa dào bước đi vào Thượng quan kỳ vẫn hai mắt nhắm nghiền Đỗ thiên ngạc lại đến bên giường Đưa tay ra sờ Thấy đầu thượng quan kỳ nóng bọc Bất giác giận mình Thất thanh kêu lên Ý nóng ghê quá Đường toàn khẽ thở dài và nói Hề hey lòng y đã chết từ trước rồi y chắn nản hết mọi sự đời thần trí mê mạn có lúc hoảng hốt thì lại nhớ đến nỗi đau lòng không chịu đem công lực ra để chống cự với bệnh thế thà ôi nếu không thức tỉnh được ý chí muốn sống của y thì khó lòng chữa cho khỏi đỗ thiên ngạc buồn rầu thở dài và nói hê hey, đến y thuật của tiên sinh mà không vãn hồi được thì tài hạ e rằng tuyệt vọng mất rồi. Đường Toàn lạnh lùng cười và nói Đỗ Huynh bất tất phải nóng nảy Bệnh tình Thượng quan Huynh Tuy trầm trọng thật Nhưng chưa đến nỗi hoàn toàn vô phương cứu chữa đậu tại hạ mời Đỗ Huynh đến đây Để xin Đỗ Huynh quyết định cho một việc Đỗ Thiên Ngạc liên hỏi Việc gì vậy? Đường Toàn đáp ngay Việc căn bản bây giờ Là phải làm cho Thượng quan Huynh tỉnh lại Nhưng lúc y tỉnh rồi Cần phải dùng phương pháp cứu nguy cấp tốc tại hạ e rằng y hồi tình không thấy đỗ huynh ở bên có thể xảy ra sự hiểu lầm đỗ thiên ngạc nói tại hạ xin tiên sinh tùy tiện cho đường toàn quay ra hỏi gã mặc áo sắc cho đứng ngoài cửa người đã chuẩn bị xong chưa gã đáp ngay chuẩn bị xong cả rồi còn chờ tiên sinh dạy bảo đường toàn liên nói đem Đe vào đây đi gã như mình vâng lời lui ra Lát sau, thấy hai đại hán khiêng một phiến đá dày 7 tám thước, rộng 2 thước đem vào Theo sau hai người này, một gã áo sắc cho khác xách một thùng nước lạnh Đường toàn bảo hai gã đặt phiến đá xuống, khiêng thượng quan kỳ đặt lên phiến đá Rồi gã kia cầm thùng nước lạnh, rội vào người thượng quan kỳ Thượng quan kỳ thở phào một cái, từ từ mở mắt ra Đỗ Thiên Ngạc vội hỏi ngay Hiền đệ tỉnh rồi sao? Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt hỏi rằng Đây là đâu? Bọn thuộc hạ cổn Long Vương chạy hết rồi sao? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Chúng ta đã vào chỗ an toàn rồi, đây là đường tiên sinh, hiện đệ có nhận ra hay không? Thượng quan kỳ đưa mắt ngó đường toàn và đáp Tiểu đệ nhận ra rồi Đường toàn khẽ phe phẩy cây quạt bước gần lại và nói Thượng quan huynh Thượng quan kỳ cười lạt rồi từ từ nhắm mắt lại Chậm rãi và nói Ha ha y thuật đường tiên sinh tuy đã đến mức rất tinh vi Sao không thể chữa khỏi được tại hạ đâu Tiên sinh bất tất nhọc lòng Làm chi nữa đi Đường toàn tùm tìm cười Từ từ lui ra ngoài cửa vẫy tay gọi Đỗ Thiên Ngạc lại và dặn Này Đỗ Huynh Thần chí y tỉnh lại rồi Bệnh tình không có gì nghiêm trọng lắm đâu Bây giờ tại hạ lánh ra ngoài Để Đỗ Huynh khuyên giải y điều cốt nhất là kích động cho y có ý chí muốn sống tại hạ đã sai người lấy thuốc về lát nữa sẽ có người đem thuốc lại ngay đỗ thiên ngạc khẽ vỗ vai thượng quan kỳ gọi ngay hiền đệ ơi hiền đệ tỉnh lại để tiểu huynh bàn với hiền đệ việc này thượng quan kỳ lạnh lùng và đắp bớt tất phải bàn luận gì nữa đây tiểu đệ chẳng còn sống được bao lâu đỗ thiên ngạc cả kinh nghĩ thầm quả nhiên Y tuyệt không còn một chút ý chí muốn sống nữa rồi Ông háng rộng rồi hỏi Hiền đệ tự hủy hoại mạng sống mình Để mặc cho bệnh tình trầm trọng Phải chăng vì liên cô nương Thượng quan kỳ chỉ hé một nụ cười thê lương Chứ không nói gì Đỗ thiên ngạc khẽ thở dài nói tiếp Hiền đệ ơi Chữ tình quả nhiên huyền bí Khó mà di chuyển được lòng người Người đầy mấy ai qua khỏi đường nỗi thống khổ này xong hiền đệ không nghĩ đến lời phó thác của dưỡng nguyên đao trưởng lúc truyền thái cực tuệ kiếm hay sao? môn kiếm thuật tuyệt kỹ này không lưu truyền cho hậu thế được là một việc rất trọng đại. Huống trì hiền đệ lại hứa lời cùng dưỡng nguyên đao trưởng đem toàn lực ra để giữ cho phái võ đường đặng an toàn. hỡi ôi bậc đại trượng phu đã hứa một lời ngàn vàng khôn chuộc há nhân một việc riêng về nữ nhi mà làm hư đại sự đại. thượng quan kỳ thôn nhiên mở bừng hai mắt. Chăm chú nhìn thẳng vào Đỗ Thiên Ngạc hỏi rằng Đỗ Huỳnh nói vậy thì tiểu đệ không thể chết được sao? Đỗ Thiên Ngạc đáp ngay Chẳng nhấn không thể chết được mà là không nên chết mới phải Thượng Quan Kỳ nhắm mắt lại Hai hàng lệ ứa ra và nói Biết thế này thì tiểu đệ chẳng nhận lời giữa nguyên đạo trưởng học thái cực tuệ kiếm làm chi nữa Đỗ Thiên Ngạc nói Hiện giờ thì đã muộn mất rồi Vì trên đời này trừ hiền đệ ra Không còn người thứ hai nào hiểu thái cực tuệ kiếm nữa đâu Thượng quan kỳ đột nhiên cố gắng ngồi dậy Quen những hạt nước đọng trên người và nói Đỗ Huỳnh ơi, tiểu đệ khỏi bệnh rồi Đỗ Huỳnh nghe tiểu đệ một việc Đỗ Thiên Ngạc đáp Đừng nói một việc, cả đến 10 việc trăm việc Tiểu huynh cũng không chối từ đâu Thượng quan kỳ liền nói Thế thì được rồi Đỗ Huynh dẫn tiểu đệ đi tìm cổn Long Vượng Đỗ Thiên Ngạc giật mình lập lại Tìm cổn Long Vương sao Thượng Quân Kỳ đáp ngay Phải rồi tiểu đệ một mình một kiếm đến khiêu chiến với ỷ. Đỗ Thiên Ngạc lắc đầu và nói Tiểu Huynh chưa nói đến tuyệt kỹ của tứ đại hầu ra dưới trướng cổn Long Vượng Ngày đội thi về áo đen cũng đã đủ đối phó với hiện đệ ngừng một lát đỗ lại nói tiếp ngay việc tìm thấy cổ long vương đã là khó rồi chứ chưa nói đến chuyện liều mạng với y thượng quan kỳ nói ngay nếu y là người dễ tìm kiếm thì tiểu đệ đã không phiền tới đỗ huỵnh đỗ thiên ngạc thấy cặp mắt thượng quan kỳ lại mơ màng ông trầm ngâm một lát rồi nói thôi được rồi để tiểu huynh đưa hiền đệ đi tìm y thượng quan kỳ nói ngay Tiểu đệ còn có một việc nữa, xin Đỗ Huynh nhớ cho Đỗ Thiên Ngạc đáp Hiền đệ cứ nói ra đi Thượng quan Kỳ nói Trước khi ra đi, Đỗ Huynh giữ tuyệt đối bí mật, đừng tiết lộ cho ai biết Đỗ Thiên Ngạc gật đầu và nói Chiến đấu để chết ngoài bãi xa trường còn hơn chết trên giường bệnh Tiểu Huynh theo lời Hiền đệ Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười giòn vang lại Đường toàn tạ áo phất phơ Tay cầm cây quạt Từ từ đi vào tươi cười và nói Ha ha ha Một lời của Đỗ Đại Hiệp Đã khiến cho trách nhiệm tại Hạ Đừng nhẹ đi quá nửa rồi Nói xong Từ từ ngồi xuống Nghiêm sắc mặt nói tiếp Thượng quan huynh Đã tự mình muốn đoạn tuyệt cõi đời Thì dù tại Hạ có y thuật như hoa đà Biển thước Cũng khó lòng vãn hồi cho được Vì thế mà mấy hôm nay tại Hạ dường như trên vai Phải đeo khối nặng nghìn cân Bây giờ Đỗ Đại Hiệp nói mấy câu khiến cho Thượng Quan Huynh đã quyết trí cầu sinh Chỉ cần uống vài ba thang thuốc là khỏi ngay Đỗ Thiên Ngạc nghiêm chỉnh thi lễ và nói Đường tiên sinh là bậc đại nhân đại nghĩa, Đỗ Mỗ xin ghi vào tâm khảm." Ngừng một lát, ông lại nói tiếp Tiên sinh thể chất đã gầy yếu, sắc mặt lại xanh sao Chắc là vì tiên sinh lo nghĩ nhiều quá, có vẻ mang bệnh đến nơi rồi đường toàn thở dài và nói: "Hi, hey, ăn uống ít mà lo nghĩ nhiều, tài hạ biết mình chẳng sống được bao lâu nữa đâu." Đỗ Thiên Ngạc thở dài chưa kịp trả lời thì thượng quan kỳ đã nói: "Tiên sinh là trụ thạch của võ lâm, giờ lúc phong ba này tiên sinh không thể chết được đâu." Đường toàn nở một nụ cười nói ngay: "Người ta giàu nghèo sống chết là do số trời định, tài hạ tự chủ thế nào được đây?" Có điều hai vị quan hoài đến Tài Hạ như vậy khiến Tài Hạ cảm kích vô cùng. Đỗ Thiên Ngạc thở dài và nói. "Tiên sinh cần bảo trọng thân thể phải có lúc tính dưỡng mới được. Đường toàn lẳng lặng hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chắc hai vị còn nhớ câu mình phải cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đỗ Thiên Ngạc thượng quan kỳ đưa mắt nhìn nhau. Tuy không nói câu gì, nhưng tấm lòng tha thiết kính yêu Đường Toàn và cùng quan tâm đến sự sinh tử của y. Đường Toàn đảo mắt nhìn một lượt, thở dài nói tiếp. "Hây, tại hạ tài sơ đức bạc, tuy chẳng dám ví mình với gia cát võ hậu, song đã chịu ơn chi ngộ của Âu Dương bang chúa." Hây. Đột nhiên ông thở dài rồi không nói nữa, sắc mặt biến đổi cực kỳ trầm trọng. Thượng quan Kỳ, Đỗ Thiên Ngạc muốn phá tan bầu không khí nặng chịu đi, nhưng không biết nói sao. Hồi lâu đường toàn nở một nụ cười thùng thẳng và nói. Hai vị hãy khoan tâm đi, tai Hạ tuy chết đi, nhưng đã có người kế chân, vì thế mà tai Hạ yên lòng." Đỗ Thiên Ngạc nói ngay. Đường tiên sinh là bậc kỳ tài trong thiên hạ, Đỗ Mô đã phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương, thì trên trốn giang hồ này không còn ai có thể nối trí tiên sinh được động. Đường toàn tùm tìm cười nói ha ha người này tài trí không những chẳng kém gì đường mẫu Mà có phần còn hơn nữa là khác Chỉ tiếc rằng cô ta Rồi đưa mắt nhìn thợ quan kỳ Không nói gì nữa Đỗ thiên ngạc tự hỏi Phải chăng đường tiên sinh Nói tới cô ta Đỗ thiên ngạc còn đang suy nghĩ Thì hai gã mặc áo sắc cho Tay bưng mâm đã từ ngoài cửa bước vào Đường toàn đánh trống làng cười nói Ha ha, xin có chén rượu nhạt, thật không hết dạ kính thành. Xin hai vị dùng qua một chút, gọi là mừng thượng quan huynh đã khỏi bệnh. Hai gã đã đặt mâm thức ăn xuống, nghiêng bình lôi ra. Đường toàn chấp tay mời Đỗ Thiên Ngạc, thượng quan kỳ, theo thứ tự ngồi vào. Trong suốt một ngày, Đỗ Thiên Ngạc chưa được ăn uống gì, nên nâng chén lên uống ngay. Ông uống liền một lúc ba chén, rồi cười và nói. Hà hà, mấy hôm nay Tài Hạ thèm rượu quá Cảm tạ tiên sinh có thịnh tình cho ăn uống Đường Toàn cười nói Tệ bang chúa muốn thân hành đến đây bồi tiếp hai vị Xong lúc ra đi có tin báo việc khẩn cấp lật đật đi ngay Những tay cao thủ dưới trướng theo đi gần hết rồi Vì thế mà chỉ có mình Tài Hạ ở lại bồi tiếp hai vị Song Tài Hạ tiểu lượng kém lắm Xin hai vị cứ tùy tiện đi Đỗ Thiên Ngạc hỏi Phải chăng đã nghe được đồng tĩnh về cổn Long Vượng Đường Toàn phe phẩy cây quạt và đáp Đúng thế đó, sáng sớm hôm nay có tin cổn Long Vương xuất hiện cách đây chừng năm dặm Y có vẻ hoảng hốt, giấu nhẹm hành tung ngậy Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay Phải chăng quý bang chủ đi theo Y rồi Đường Toàn liền đáp Cổn Long Vương xuất hiện một cách đột ngột, tất có âm mưu gì trọng đại đầy Tệ băng chúa phải thông lãnh những tay cao thủ đi theo Bỗng thấy một gã áo sắc cho Tay cầm một thép áo lật đật đi tới và nói Đường ra y phục đã sắp sẵn rồi đấy Đường toàn gật đầu cười nói Để đó rồi ngươi hãy lui ra đi Gã vâng lời đặt quần áo xuống xong đi ngay Đường toàn chăm chú nhìn thượng quan kỳ và nói Quần áo của thượng quan huynh bị ướt cả xin thay đi Thượng Quan Kỳ liền nói, đã tạ tiên sinh có dạ quan hoài. Nói xong, lấy áo vào trong nhà mà thay. Đỗ Thiên Ngạc khẽ hỏi Đường Toàn. Thế trước nay tiên sinh liệu việc như thần, không bao giờ lầm lẫn. Tài hạ có lời khó nghe nên chưa dám nói ra Đường Toàn cười nói, ha, ha, Đỗ Huynh cứ nói đi. Đỗ Thiên Ngạc nói, Quý bang Chúa thống lãnh hết những tay cao thủ đi truy tầm Cổn Long Vương. Như vậy lực lượng phòng thủ tại đây há không giảm sút bạc nhược. Giả tỷ Cổn Long Vương dùng thế điệu hộ ly sơn, thừa cơ phái những tay cao thủ đến tập kích. Tại hạ e rằng. Chưa dứt lời, Đỗ Thiên Ngạc cảm thấy câu sau thốt ra có điều bất lợi nên không nói nữa. Đường Toàn gật đầu và nói. Đỗ huynh tính toán như vậy là phải... Song Tài Hạ đoán rằng Cổn Long Vương chưa điều tra được rõ ràng Sự phân chia lực lượng của cùng gia bang chúng ta Tại Hạ còn tiên liệu Cổn Long Vương Bản lãnh tuyệt luân Cơ trí hơn đời Tự xưng là tay cao thủ bậc nhất thiên hạ Thì dù y có bị thua một trận nhỏ Quyết chẳng can tâm bỏ chạy đâu căn cứ vào lòng hiếu thắng của y Đối với người cùng gia bang chúng ta tại Hạ mượn cơ hội này Để huy động thực lực Đường Toàn nâng chén lên uống Rồi cười nói Ha ha Dù sao thì cái hy vọng điên rồ Chí khí kêu hãnh của y Vừa bị trận hòa công tại cánh đồng hoang Cũng bị tỏa chiết Không dám liều lĩnh khinh địch nỡ động Bông thấy một gã mặc áo sắc cho Ghé tai đường toàn Nói nhỏ mấy câu Rồi lật đật đi ngay Đường toàn nhíu cặp lông mày Lầm bận Cái này mới lại phiền nữa đây Đỗ thiên ngạc không thể giàn nổi tính hiếu kỳ Hỏi ngay Phải chăng bọn thuộc hạ cổn Long Vương đã phát hiện ra Thượng quan kỳ tiến lại gần nói tiếp Không lo gì Hãy để tiểu đệ cùng Đỗ Huynh Đối phó với chúng một trận đã Đường toàn tùm tìm cười nói Bậc anh hùng đến đâu Cũng phải lo lúc mình đau yếu Thượng quan huynh vừa mới tạm thời tỉnh lại Nhưng thực lực chưa được hồi phục Dù có gặp cường địch thật sự đi nữa Cũng chưa thể động thủ ngay được đâu Uống chi kẻ sắp tới đây không phải là thuộc hạ cổn Long Vượng. Đỗ Thiên Ngạc nói ngay. Tại hạ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy. Đường Toàn hỏi lại. Đỗ Huỳnh có biết Khương Sĩ ẩn hay không? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp. Tại hạ đã được nghe qua nhưng chưa quen biết. Đường Toàn nói ngay. Thế thì phải rồi đó. Không biết lão bị việc đau thương gì cứ chạy giống lên quanh vùng này mãi. Chúng tôi phái người đi dò la và đã mấy người bị thương về tay lão. Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay. Phải chăng tiên sinh phái người đi đối phó với lão tạ? Đường Toàn cười đáp Lão này vô công tuyệt cao và thậm chí chưa đến nỗi hồn mề. Dù muốn phái người đối phó với lão cũng không tìm được người ngang sức động. Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay. Lão lại xuất hiện hay sao? Đường Toàn liền đáp lão đã xuất hiện và đánh bị thương hai người tệ bảng đỗ thiên ngạc đặt chén đứng dậy và nói để tại hạ đi xem sao thượng quan kỳ cũng đứng dậy theo nói tiểu đệ cũng xin đi với đỗ huỳnh đường toàn lắc đầu nói hai vị hãy ngồi xuống đi bất thình lình có tiếng quát to vọng lại kẻ này đã đem con gái ta đi đậu giọng nói để vẻ bi đát thê lương Bỗng thấy hai gã mặc áo sắt cho vẻ mặt hoảng hốt chạy vào và nói đường, đường ra ơi, lão đó xông vào trong thôn này, thuộc hạ ra tay ngăn cản lão được không? Đường toàn chú ý nghe một lúc rồi nói Lão mất con gái, ruột nóng như điên, nếu không chữa sớm e rằng thành điên thật, người ra dẫn lão vào đây Hai gã mặc áo sắt cho ru lên và nói lão lão này ra đòn rất nặng mã nói như không có vẻ từ tốn gì hết không thể lấy lẽ phải đối với lão được dẫn lão vào đây thật là nguy hiểm đường toàn liên nói không hề chi các ngươi cứ dẫn lão vào đây hai gã không dám trái lệnh lo lắng ra đi đường toàn khẽ dặn đỗ thiên ngạc cùng thượng quan Kỳ lão khương sĩ ẩn này vào đây hai vị không nên động thổ biết chưa ông lại chăm chú nhìn thượng quan kỳ nói tiếp thượng quan huynh tuy đã có sinh cơ song chưa hết bệnh điều tối kỵ là đừng có đồng thủ với ai giữa lúc ấy là có một gã sắc cho bưng thuốc vào đường toàn bỏ qua xuống hai tay bưng thuốc đưa cho thượng quan kỳ và nói thượng quan huynh hãy uống thuốc đi đã đi thượng quan kỳ cả kinh nói ngay chết chừa sao lại dám phiền đến tiên sinh thân hành trông nom thuốc thang cho vậy vừa nói vừa lật đật tiến lại không lưng đón lấy bát thuốc ngẩng mặt lên uống một hơi cạn sạch Đường toàn tùm tìm cười và nói Thuốc này trục hàn tiêu nhiệt Không phải kiêng ăn uống chi hết đậu Thượng quan huynh lại đây Để Tài Hạ kính mừng một chén rượu Nói xong nâng chén rượu lên Thượng quan kỳ vội đặt bát thuốc xuống Tay cầm chén rượu trước mặt và nói Tiền sinh quan hoài đến Tài Hạ như vậy Khiến cho Tài Hạ xấu hổ vô cùng Đường toàn cười nói Tại hạ có một việc trọng đại cầu khẩn thượng quan huynh giúp trọ. Thượng quan kỳ nói ngay. Nếu tại hạ làm được thì dù môn thác cũng không dám từ chối. Đường toàn liên nói. Đa tạ lời trân trọng. Nói xong ngừa mặt lên uống cạn chén rượu. Thượng quan kỳ cũng cạn chén rồi hỏi ngay. Không hiểu tiên sinh có điều chi dạy bảo. Đường toàn đưa tay trái lên quét mồ hôi chán. Tay phải phe phẩy cây quạt và nói. Hiện giờ tình thế chưa rõ rệt Nói ra hơi sớm Thượng quan kỳ vốn biết điều gì Ông chưa nắm chắc là không chịu nói ra Vạn hỏi cũng vô ích Nên không nói gì nữa Bỗng nghe thấy một giọng thê lương Tựa như người khóc mà không phải khóc vọng lại Rồi một lão già áo xanh Đầu bù tóc dối rảo bước đi vào Hai bên hông nhà hơn 10 gã đại hán Mặc áo sắc cho Nhảy ra đứng thành hàng chắn lối đi Đỗ thiên ngạc nghĩ thầm Mình cứ tưởng đây không phòng bị gì, giờ mới biết chỗ nào đường tiên sinh cũng có phục binh đề phòng. Đường toàn trầm giọng quát lên. Các người tránh ra đi, thần chí lão chưa đến nỗi hồn mê đậu. Bọn áo sắt cho nghe lời đường toàn kêu, lập tức tránh ra. Lão áo xanh cứ đi ngang nhiên như chỗ không người, dường như không trông thấy bọn người cản lối. Lão vào thẳng trong nhà. Đỗ thiên ngạc thấy lão đầu tóc rũ rượi, có vẻ hung hăng. Chỉ sợ lão đột nhiên động thủ thì trong lòng không khỏi hoang mang, liền đứng dậy chắn trước mặt đường toàn. Bọn đại hán giữ ngoài cửa cũng đều tỏ vẻ khẩn trương, dán mắt nhìn lão áo xanh, để xem hệ lão động thủ là lập tức ra tay. Lão áo xanh đào mắt nhìn thưa quan kỳ, rồi đột nhiên thò tay ra cầm lấy bình rượu, đưa lên uống ưng ực một hơi cạn sạch. Uống hết bình rượu, thần trí lão dường như tỉnh táo hơn, lão quay tóc lên rồi cầm đũa gấp ăn. Dường như lão đói đã lâu ngốm một lúc hết cả mâm thức ăn Đường toàn lạnh lùng ngồi xem lão cử động chưa nói câu gì Lão ăn xong bỏ đũa xuống nhìn đường toàn hỏi ngay Con gái ta chết rồi phải không Đường toàn thùng thình đáp ngay Lệnh ái vẫn còn sống trên thế giản Lão áo xanh hai mắt chuyển động chăm chú nhìn đường toàn hỏi rằng Người có nói thật không Đường toàn liền đáp Tại hạ xưa nay không nói dối ai bao giờ cả đâu Lão áo xanh cả cười hỏi rằng Hà hà hiện giờ con gái ta ở đâu Đường toàn nói Tiền bối hay nhắm mắt dưỡng thần một lúc đi Chờ cho hết nhọc mệt tinh thần tỉnh táo Rồi sẽ nói chuyện sau Lão áo xanh đã kìm chế được mình Từ từ nhắm mắt ngồi xếp bằng Đường toàn vẫy tay và bảo Bọn đại hán đứng ngoài cửa, ai về chỗ nấy đi. Và mười mấy gã đại hán vâng lời, lùi ra nấp vào hai bên hông nhà, không còn thấy tông tích đâu nữa. Đỗ Thiên Ngạc khen rằng, tiền sinh phòng bị rất là nghiêm mật và kín đáo. Đường toàn tùm tìm cười nói, Cổn Long Vương hay dùng kỳ binh đánh úp nếu không đề phòng từng bước một, tất có phen tài hạ bị bọn thuộc hạ y bắt sống đem đi. Ngừng một lát, đường toàn lại nói, Lão ngồi nghỉ rồi, chúng ta cũng nhân cơ hội này dưỡng thần một lúc. Nói xong, nhắm mắt gục xuống bàn nằm ngủ. Mấy hôm nay đường toàn lo lắng quá nhiều, chưa được ngủ tí nào. Ông không ngủ thì thôi, mà đã ngủ là ngủ say ly bỉ. Vì ông biết rõ võ công của Thượng quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc đủ hộ vệ cho ông an toàn nên không lo gì nữa. Lão Khương xị ẩn từ lúc mất ái nữ, giận như điên cuồng. Suốt ngày lão đi sục tìm kêu gọi. Đã không nhắm mắt lúc nào, lại không được ăn uống. sở dĩ lão còn chống đỡ được, là vì có mấy chục năm rèn luyện công lực. Bây giờ lão nghe đường toàn nói, biết con mình còn sống. Lão lại chắc rằng đường toàn biết cả chỗ con mình hiện ở đâu, nên đã khoan tâm. Lại được ăn no uống say, lão lan ra ngủ vội, tiếng ngáy như sấm, mỗi lúc một vang rội. Thượng quan kỳ đỗ thiên ngạc đưa mắt nhìn nhau. Thượng quan kỳ liền nói. Đỗ Huynh vì tiểu đệ mà bôn ba mệt nhọc mất mấy hôm liền Cũng nên nhân lúc này ngủ đi một chút đi Đỗ Thiên Ngạc tủm tìm cười nói Hiện đệ bị trong bệnh vừa mới thuyên giảm Cần nghỉ ngơi hơn Nơi đây mình tiểu huynh trông nom cũng đủ Hai người nhường nhau mãi Rốt cục chẳng ai chịu ngủ Dương mắt nhìn đường toàn cùng Khương Sĩ Ẩn Khương Sĩ Ẩn ngồi được một lúc Đột nhiên gọi giống lên Châu nhị hiện giờ con ở đâu tiếng quát vừa dứt lão ngồi nhổm dậy cả mắt sáng như điện đảo mắt nhìn bốn phía rồi đột nhiên giơ tay ra ôm lấy vai đường toàn lớn tiếng quát hỏi gã họ đường này con gái ta đậu công lực của gã thâm hậu vô cùng trong lúc nóng này kình lực lại càng ghê người đường toàn giật mình tỉnh dậy cảm thấy bả vai đau nhói nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên tủm tìm cười thủng thẳng và đáp hành tung lệnh ấy tại hạ đâu có biết đâu khương sĩ ẩn tức giận quát lên người vừa nói rõ ràng sao bây giờ lại chối là không biết đậy tài lão siết chặt hơn một chút vẻ mặt đường toàn tuy vẫn thản nhiên tươi cười song đã thấy mồ hôi toát ra thượng quan kỳ tức giận trừng mắt và nói khương đại hiệp dù đại hiệp có nóng nảy đến đâu cũng buông tay ra đã rồi hãy nói chuyện đỗ thiên ngạc sa sầm né mặt đẩy bàn đứng lên trừng trừng nhìn khương sĩ ẩn cường sĩ si ẩn sau khi được ăn uống lại được ngủ một giấc tinh thần dường như tỉnh táo lại ngay lão nghe thượng quan kỳ nói thì thộn mặt ra tựa hồ biết mình có lỗi thì từ từ buông tay ra nhưng vẫn lớn tiếng giục to nói mau đi đường toàn tuy vai bị đau buốt mà tuyệt không đưa tay lên sở vẫn nói cứng tại hạ vì muốn lão tiền bối bớt nóng nảy để khôi phục lại thần trí cho nên khương sĩ ẩn biến sắc mặt chặn họng và nói ngay cho nên bảo châu nhi chưa chết để an ủi ta phải không đường toàn tùm tìm cười nói lão tiền bối quả nhiên tỉnh táo rồi đó khương sĩ ẩn run tay lên một lúc thở dài hỏi ngay nếu thế này thì châu nhi chết thật rồi hay sao đường toàn nghiêm nét mặt lại và nói không phải lời tệ hạ vừa nói tuy là để an ủi lão tiền bối Sao không phải là điều vô căn cứ?" Khương Sĩ ẩn cảm mừng dịu giọng. "Các hạ có được tin tức gì xin nói mau cho, tai nghe rửa tai để nghe đây." Đường Toàn trầm giọng và nói, "Nếu Khương Cô Nương mà chết đi thì thi thể tất còn bên mình lão tiền bối." Khương Sĩ ẩn hỏi ngay, "Việc đó lấy chi làm căn cứ?" Đường Toàn đáp ngay, "Cộng lực của lão tiền bối như vậy, Hồng thủ có thừa cơ sát hại được Khương cô nương, nhưng chỉ ít gã cũng bỏ chạy. Khi nào còn dám cướp sát đem đi? Khương sĩ ẩn vỗ bàn và nói. Đúng rồi đó, dù gã có gan như vậy, quyết cũng không đủ thời giờ. Đường toàn trầm ngâm một lúc, rồi nhíu cặp lông mày hỏi ngay. Thế lúc Khương cô nương mất tích đi, lão tiền bối ở vào tình trạng nào? Có thể cho Tài Hạ hay, thì Tài Hạ mới phân tích giúp tiền bối được một hai điệu. Khương Sĩ Ẩn nói ngay. Tại hạ vẫn nghe tiếng đường tiên sinh thần cơ diệu toán trên đời có một. Khương mẫu cảm kích vô cộng. Thần chí lão mỗi lúc một tỉnh táo thêm, nói năng với đường toàn càng về sau càng cung kính. Thượng quan kỳ khen thầm. Đường toàn này quả là không phải người thượng. Mới vài câu hời hợt mà đã khiến cho Khương Sĩ Ẩn, con người bướng bỉnh xưa nay, đối với tiên sinh bằng một tấm lòng cung kính. Đỗ Thiên Ngạc thì nghĩ thầm. Người ta thường đồn nam ông Khương Sĩ Ẩn là con người lạnh nhạt, tính nét kỳ quái. Mà nay vì sự sống chết của ái nữ, cũng hạ mình cung kính đường toàn như vậy. Xem thế đủ biết khắp thiên hạ, bậc làm cha mẹ thương con vô bờ bến. Bỗng thấy Khương Sĩ Ẩn thở dài và nói. Hey, tiểu nữ thân thế bạc nhược, đau ốm luôn luôn, chả được mấy ngày không nằm trên giường bệnh. Tại hạ tuổi đã già mới được đứa con nhỏ Dĩ nhân rất đỗi cưng triệu Nhân gặp buổi ngày thu Khí trời êm ả Dẫn thị đi du ngoạn sơn thủy Khương sĩ ẩn buồn rầu Cất hơi cao giọng lên nói tiếp Không ngờ Thị không chịu nổi gió sương Đang đi đường thì mắc bệnh nặng Hôm đó đi đến bờ một cái ao Thôn nhân thì muốn ăn canh cá tươi Tại hạ không nỡ trái ý Đường toàn thở dài Và nói Tấm lòng thương con của lão tiền bối đáng đem ra nói cho những kẻ bất hiếu trên đời nghe. Khương Sĩ Ẩn nhăn nhó gượng cười, nói tiếp. Tại hạ xuống ao bắt cá, đến lúc lên bờ thì không thấy bóng thị đâu nữa. Đường toàn lặng lẽ hồi lâu, thông thẳng hỏi ngay. Thế trong khoảng thời gian chốc lát đó mà tên thủ phạm đã cướp viên ngọc quý của lão tiền bối ở gần ngay đó, thì chắc phải là một tay bản lĩnh thế nào? Lão tiền bối thử nghĩ xem. Khương Sĩ Ẩn trầm ngâm một lúc rồi nói Kể ra thì chỉ có bang chủ cùng gia bang là Âu Dương Thống Về võ công đã thành một môn hộ đáng cho Tài hạ rất khâm phục Đường toàn tùm tìm cười nói Bang Chúa Tệ Bang quả là có một bản lĩnh không vừa nhưng người hành vi quang minh chính đại Chắc lão tuyển bối cũng đã biết rồi Quyết không làm việc này Khương Sĩ Ẩn thở dài nói tiếp Hây âu dương băng chủ là một bậc quang minh lỗi lạc khắp thiên hạ đều biết tiếng có lý đâu người làm việc đê hèn này lão lại ngẫm nghĩ một lúc nữa chậm rãi nói tiếp ngoài âu dương băng chủ ra chỉ còn có mỗi cổn long vượng đường toàn nhíu cặp lông mày và nói ý tuy có khả năng song tài hạ không dám hấp tấp đoán bừa lạ ý khương sĩ ẩn hỏi ngay sao vậy đường toàn đáp ngay Ý tuy có thủ đoạn bất luận việc gì cũng dám làm Nhưng không thể theo dõi hành tung lão tiền bối luôn luôn Để chờ cơ hội đồng thủ làm việc này Khương Sĩ Ẩn hỏi ngay Tiền sinh nói vậy thì kẻ đồng thủ tất là người theo dõi tài hạ luôn phải không? Đường toàn liền nói Có khi là sự ngẫu nhiên, song thường thường thì việc này có người chủ tâm theo dõi Khương Sĩ Ẩn liền nói Kẻ theo dõi mà không bị tại hạ phát giác ra thì trên trốn giang hồ này hiện nay có rất ít người được như vậy đó. Lão từ từ cúi đầu xuống ngẫm nghĩ. Lão càng nghĩ càng bồn chồn trong dạ vẻ hoang mang lộ ra ngoài mặt. Thượng quan kỳ cùng đỗ thiên ngạc lại sợ lão nổi cơn điên liền chuẩn bị để bảo hộ cho đường toàn. Đường toàn cười nói. Dù sao lão tiền bối cứ yên tâm chẳng những lạnh ái không việc gì đến tính mệnh Mà chỉ trong vòng giam ba bữa nữa là nhận được tin tức ngậy. Khương Sĩ Ẩn cảm thấy tinh thần phấn chấn, lớn tiếng hỏi ngay. Tại sao các hạ đoán chắc như vậy chứ? Đường toàn liên nói. Lệnh ái đang lúc mắc bệnh, nếu kẻ đó muốn giết đi thì không khó gì. Nhưng hắn mạo hiểm như vậy để cướp cô ta đi, chứ không giết thì rõ ràng có âm mưu gì đây. Tại hạ ngờ rằng hắn dùng tính mạng của lệnh ái để bắt buộc lão tiền bối phải chịu điều kiện gì không sai. Ngừng một lát đường toàn lại nói tiếp Hắn đã có ý yêu sách tiền bối điều gì Tất sẽ bắn tin lại để đạt mục đích Vì thế mà tài hạ đoán chắc như vậy thôi Khương Sĩ Ẩn ngẫm nghĩ một hồi Rồi thở dài nói tiếp Hay, Các hạ đoán việc như mắt trông thấy Thật khiến cho ai cũng bội phục Chưa dứt lời Đầu nhân ở ngoài sành đường có tiếng hô bang Chúa đã đến Rồi thấy Âu Dương Thống quan tam thắng phí công lượng cùng thiên mộc đại sư theo nhau đi vào người nào cũng lộ vẻ lo âu đường toàn vội đứng dậy chắp tay thi lễ âu dương thống khẽ gật đầu rồi vẫy chào thượng quan kỳ cùng đỗ thiên ngạc bang chúa đờ mắt nhìn thấy khương sĩ ẩn liền chắp tay và nói tại hạ không ngờ nam ông khương đại hiệp lại đến trốn đậy thế này thì đường tiên sinh quả là có danh vọng khá lớn khương sĩ ẩn ngơ ngẩn nhìn âu dương thống mà tựa như không nhìn thấy ông võ tướng quan tam thắng cho mày tức giận la lên khương đại hiệp khương sĩ ẩn như người nằm mơ chợt tình hỏi ngay chỉ vậy quan tam thắng liền nói phải chăng khương đại hiệp điếc tai? khương sĩ ẩn giật mình đáp ngay lão phô vẫn nghe rất rõ đường toàn sợ hai bên gây lộn vội nói khương đại hiệp nhân ái nữ mất tích trong lòng đang bị cảm xúc quan huynh nói năng xin nhường nhịn đại hiệp đôi chút đi quan tam thắng cùng đường toàn kẻ văn thừa người võ tướng địa vị ngang nhau quan tam thắng lại rất kính trọng đường toàn nên vừa nghe ông nói vậy liền chắp tay nhìn khương sĩ ẩn tươi cười dịu giọng khương đại hiệp mạnh giỏi đấy sao đường tiên sinh chẳng những liệu tính như thần lại thông hiểu bói toán sao đại hiệp không nhờ tiên sinh bói cho một quẻ để coi lệnh ái lành dữ ra sao Khương Sĩ Ẩn tuy thấy quan tam thắng câu nói trước chẳng ăn nhập gì với câu nói sau Nhưng vì lòng quá thương ái nữ liền gật đầu và nói Mong nhờ được quan huynh chỉ điểm trọ Xin đường huynh bói cho tiểu đệ một quẻ đi Đường toàn tùm tìm cười nói hê, hê, những việc châm tinh bói toán tuy không phải là hoàn toàn vô căn cứ song cũng chẳng nên quá tịnh Khương Đại Hiệp đã muốn coi thì xin chờ một chút tài hạ sẽ tuân mệnh Cường sĩ ẩn thở dài và nói hey, Thật là làm nhọc lòng tiên sinh quá đỗi Mong sao lão phu tìm thấy tiểu nữ ân tình ấy quyết xin báo đáp thổi Đường toàn nói ngay Chút việc nhỏ mọn này Đại hiệp bất tất phải quan tâm Đoạn quay sang hỏi Âu Dương Thống Thế băng chú có thấy cổn Long Vương hay không? Âu Dương Thống lắc đầu thở dài và đáp Cổn Long Vương là người giàu huyệt hiểm sâu Thế gian không ai bì kịp. Song y là người bản lãnh cao cường. Lại có tài hoa. Khiến cho người không thể không kính phục y được. Đường toàn phe phẩy cây quạt nói tiếp. Thế bang chủ có được tin tức gì không? Âu Dương Thống liền nói. Tại hạ đây cùng thiên mộc đại sư đuổi đến nơi thì cổn Long Vương vừa đi khỏi. Song y đã bày trước tại đó một thế trận. Đứng xa xa chỉ nhìn thấy mấy đống đá y để thơ lại mời tay hạ cùng thiên mộc đại sư vào trận tương hội đường toàn giật mình cả mắt chiếu ra tia sáng kỳ lạ hỏi ngay bàng chúa vào trận chưa? âu dương thống đáp ngay tại hạ thường nghe tiên sinh bàn tới bắt trận đồ của gia cát võ hầu biến hóa kỳ diệu nhưng tiếc rằng mình chưa trải qua mắt chỉ nhìn thấy vẻn vẹn vài đống đá không khỏi nỗi lòng hiếu thắng Ngờ đâu vào trong thạch trận suýt nữa bị bỏ mạng tại đó. Đường Toàn nhíu cặp lông mày quạt mạnh lên phành phạch hỏi ngay. Thạch trận đó chắc cũng biên hóa vô cùng xảo diệu phải chăng? Âu Dương Thống đáp ngay. Lúc mới vào thì chưa thấy gì. Nhưng vào sâu trường một trượng thì thấy một dây khói lạt bốc lên. Chỉ trong khoảnh khắc người bị khói mù vây bọc không còn nhìn thấy gì nữa. Đường Toàn nói bát trận đồ là một kỳ môn trận pháp võ hầu phí bao nhiêu tâm lực mới sáng tạo ra nhưng bị thất truyền đã lậu sao cổn long vương còn tìm được những điều bí ẩn của trận này âu dương thống đáp ngay đó là điều mà tài hạ nghĩ mãi không dạ đường toàn bỗng ngửa mặt lên trời thở dài nói tiếp Ai... nếu cổn long vương quả bày được bát trận đồ của khổng minh để lại thì đường mẫu quyên nhân không thể là địch thủ với y được rồi. Quần hào lặng lặng không ai nói gì. Nguyên bọn Thiên Mộc Đại Sư, phí công lượng sau khi trải qua trận đánh ở cánh Đồng Hoang, hiểu ra rằng trên chốn giang hồ có nhiều việc lạ, không thể chỉ trông vào võ công để giải quyết cho được. Mưu cơ thao lược so với võ công còn quan trọng hơn. Mấy vị này đã đem lòng kính phục đường toàn. Chẳng những Âu Dương Thống trông cậy vào y, Mà Thiên Mộc đại sư cũng nhận ra rằng, lực lượng chùa Thiếu Lâm không thể chống cự nổi với Cổn Long Vương. Phe này chính nhà sư đã mắt thấy nhân vật cùng gia bang chẳng kém gì tăng lữ chùa Thiếu Lâm. Mấy trăm năm nay trên trốn giang hồ vẫn truyền tụng Thiếu Lâm là một phái võ lớn, chẳng những võ công tinh thâm mà lại đông người. Nhưng ngày nay thì thanh thế cùng gia bang dường như hơn Thiếu Lâm rồi. Mấy chục năm nay, Cổn Long Vương lại đánh được nhiều tay cao thủ dùng thuốc mê để kìm chế lấy võ công mà nói thì thực lực cổn long vương chắc chắn hơn cùng gia bang rất nhiều đã đến hàng ngàn năm nay trong võ lâm không bao giờ có cuộc biến đổi như vậy thiên mộc đại sư càng vào sâu trốn giang hồ lại càng kinh khủng thực lực cùng gia bang dường như còn thua cổn long vương một bậc công việc đặt bày kế hoạch để quyết thắng ngoài nghìn dặm đều trông cậy vào mình đường toàn một vị thư sinh thân thể gầy còm chẳng những là cột trụ cho cùng gia bang mà lại nắm then chốt cả mấy phái võ lâm để đối phó với Cổn Long Vương. Cuộc thành bại chẳng những quan hệ đến sự tồn vong của Cung Gia Bang, mà vận mạng mấy phái võ lâm đồng đạo đều do một mình Tiên Sinh giải quyết. Mọi người nghe Đường Toàn thốt ra lời mất nhuệ khí, quần hào đều cảm thấy hoang mang. Lại thấy Đường Toàn từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt lúc xanh xao, lúc lợn lạt, có lúc lại nổi lên màu hồng nhạt. Âu Dương Thống chăm chú nhìn Đường Toàn đầy vẻ thương yêu. Ông biết tiên sinh vì lao tâm quá độ mà thân thể phải chịu tổn thương Âu Dương Thống tin rằng Đường Toàn trong thời gian ngắn sẽ tìm ra được cách giải quyết vấn đề khó khăn Nhưng lại rất lo ngại về thân thể của Y đã hư nhược, lại hao tổn mất nhiều sinh lực Bỗng thấy Đường Toàn thở phào một cái, từ từ mở mắt ra Cả mắt Đường Toàn lộ ra vẻ thông minh trong sáng, trái hẳn với nét mặt xanh xao ôm yếu Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói Tiên sinh nên nghỉ ngơi một chút đi Đường toàn tùm tìm cười nói Đá tạ bang chúa có dạ quan hoài Rồi ông hỏi ngay Các vị bị hãm vào trong bát trận đồ Về sau làm sao thoát ra được đậy Âu Dương Thống kể tiếp Trong những đống đá ấy Khói bốc lên nghi ngút Che hết mọi cảnh vật Ban đầu tài hạ chưa để tâm Phóng ra một trưởng Ngờ đâu phóng trưởng ra rồi Làn khói càng dày đặc Đồng thời có tiếng cổn long vương vọng lại Đường toàn lại tùm tìm cười nói Phải chăng y biểu các vị đã bị hãm vào trong bát trận đồ của võ hầu để lại Thiên mộc đại sư giật mình hỏi ngay Sao tiên sinh biết chứ? Đường toàn nói ngay Nếu tại hạ đoán không lầm thì chắc sau y còn nói thêm Trước tình trạng đó nếu y muốn sát hại tính mạng mấy vị là một việc rất dễ dàng Phí công lượng nhảy lên và nói nghe lời tiên sinh dường như chính mắt đã trông thấy thật khiến cho người ta phải phục sát đất đường toàn từ từ đưa mắt nhìn Âu Dương thống nói tiếp chắc e còn khuyên bang chúa nên sớm rút lui đừng nhúng tay vào những việc thị phi trốn võ lâm nữa sở dĩ y phải đối phó với chín môn phái lớn là để trả thù cho những tay hào hiệp giang hồ độc lập không còn ở môn phái nào cùng gia bang ta nên bắt tay hợp tác với y để chống cự lại chín môn phái lớn Nếu không hợp tác được thì cũng đừng dính líu vào phe họ. Âu Dương Thống đáp ngay. Những lời tiên sinh đoán không sai câu nào. Đường Toàn cười nói. Sau khi cổn Long vương nói xong, y còn phải người đưa các vị ra khỏi trận đồ. Các vị ra khỏi rồi, y lập tức bày ra một sự vật kinh hồn động phách. Khiến cho các vị phải chú ý vào đó. Không còn dỗi dãi để quay đầu nhìn lại trận đồ. Âu Dương Thống nói ngay. Đúng thế đó Cổn Long Vương nói xong Lập tức có hai thiếu nữ tay cầm quạt lông chạy đến Hai thiếu nữ múa quạt không ngớt Dẫn chúng ta ra khỏi thạch trận Đường Toàn lại hỏi Thế các vị có nhìn thấy sự vật gì Kinh hồn động phách hay không? Âu Dương Thống đáp ngay Còi lại thạch trận vẫn y nguyên Dựa vào sườn đồi Bọn ta ra khỏi trận rồi Bỗng nghe một tiếng rú thê thảm Ngoài ra đến chỗ vòng quanh có đóng năm chiếc cọc gỗ Trên mỗi cọc có treo một người Người ở mé cực hữu Bị phi đao ném tới làm cho bị thương Trước tình trạng đó Thực không ai còn lòng nào mà quay lại nhìn thạch trận cho nữa Phải lập tức chạy đến cứu người Ngờ đâu vừa chạy đến bên cọc Thì đột nhiên bốn mặt tên bắn vào như mưa Nguyên cổn Long Vương Đã đặt sẵn ở ngoài Những cung mạnh tên sắc Chắc y cũng tự biết rằng Cung tên này không thể làm cho bọn ta bị thương được Chỉ trong chốc lát thôi Cung tên cũng ngừng lại không bắn nữa Đường Toàn nói ngay Trên đầu cọc đã treo những người nào? Âu Dương Thống liền đáp Toàn là đệ tử cùng gia bạn Đường Toàn khẽ thở dài hỏi ngay hey, Còn bốn người sống sót có cứu được về hay không? Âu Dương Thống đáp Chúng đều bị tử thương dưới làn mưa tện Đường Toàn thở dài nói tiếp Còn Long Vương dụng tâm thật là độc ác Đường mỗ như cái đinh trước mắt cái rồi trên lưng y ngày nào y chưa nhổ đi được là chưa yên tâm ngày đó nhưng y muốn ăn thua với đường mỗ mà lại sát hại bốn gã đệ tử cùng gia bạn khiến đường mỗ ái náy vô cùng âu dương thống ngạc nhiên hỏi ngay đường tiên sinh nói vậy là có ý gì đường toàn nói tiếp Cổn long vương toàn dụ tài hạ đi điều tra bát trận đồ trận đồ đó có phải là của gia cát khổng minh truyền lại hay không chưa biết Nhưng y đặt những tay cao thủ mai phục bốn mặt Âu Dương Thống giật mình tỉnh ngộ và nói Tiên sinh nói rất đúng đó Người ta truyền lại rằng Bát trận đồ của Gia Cát biến hóa vô cùng Nhưng bát trận đồ của cổn Long Vương bày ra Thì ngoài mấy luồng khói đen để cho lấp sự vật bên ngoài Tuyệt không có chút biến ảo kỳ dị nào cả đâu Đường Toàn ngẫm nghĩ một lúc Rồi đột nhiên né mặt ra chiều cương quyết nói ngay Thôi bây giờ chúng ta tương kế tựu kế cũng bày một trận đồ để ganh đua với y ông thở phào một cái nói tiếp sức lực của tài hạ hãy còn chống đỡ được phải quyết chiến với y một trận nữa thôi âu dương thống du lên vội nói tiền sinh phải cất giữ mình làm trọng trước đã cổn long vương là một gã kiêu hùng lại nhiều vây cánh quyết không thể trong thời gian ngắn mà tiêu diệt được thực lực của y tiền sinh trở nên lấy sự hơn thua tạm thời làm trọng Để tâm thần nhọc mệt quá độ Đường toàn tùm tìm cười Trên sắc mặt lật lạt thoáng lộ một tia vui mừng và nói "Đa tạ băng chúa có lòng quan tâm Đầu nhiên ông ngừng lại buồn rầu nói tiếp Nếu trong vòng nửa tháng mà làm cho cổn Long Vương bị tỏa nhụt nhuệ khí Thì thuộc hạ, thuộc hạ Rồi thốt nhiên ngừng lại không nói nữa Âu Dương Thống cả kinh và nói Tiên sinh không đủ sức khỏe chống chọi Thì ta hãy tạm rút về tổng trại quân sơn Chờ tiên sinh thực lực khôi phục Rồi sẽ cùng cổn Long Vương quyết một trận sống mái Đường Toàn lắc đầu và nói Ta lui để địch tiến Tức là để người chiếm mất thượng phong. Lửa theo cánh đồng hoang 10 dặm Đã làm cho cổn Long Vương Chưa hết khủng khiếp đậu Nên không dám khinh địch liều lĩnh tấn công nữa Đúng là y đã đem lòng khiếp sợ Cùng ra bang ta rồi Đường toàn từ từ đảo mắt nhìn xung quanh Nói tiếp Thuộc hạ quyết tâm nhân cơ hội này Ăn thua một trận nữa Nếu được hoàng thiên giúp ta Thì chỉ một trận này là cổn Long Vương mất hết nhuệ khí Và có thể được trăm ngày nhàn hạ Đường toàn hình như biết mình tiết lộ thiên cơ Ông vội đánh trống lẳng Quay sang nói với Khương Sĩ Ẩn Khương Đại Hiệp muốn đường mẫu phô trương tài nghệ con mọn Vậy ta thử xem một quẻ lục nhân thần bốc thổi Khường Sĩ Ẩn đáp ngay Nếu tiên sinh tìm ra được tiểu nữ cho Thì ơn đức đấy Lão Phu xin ghi lòng tạc dạ Đường Toàn cười nói Tại hạ chỉ lo câu chuyện huyền hư Khó lòng chuẩn xác Thành phụ nhã ý của đại hiệp mà thôi Khường Sĩ Ẩn khẽ thở dài nói tiếp hey, Tài cao của tiên sinh Lão Phu đã hiểu lắm rồi Tiên sinh bất thất phải khiêm tốn Đường Toàn thò tay vào bọc Lấy ra một cái mai rùa Sáu đồng tiền vàng Mở bàn lấy chén rượu và bát đũa ra nói Xin chư vệ đừng có cười Đoạn bỏ sáu đồng tiền vào trong sát rùa Lắc lên một lúc rồi đổ tiền ra bàn Bọn thiên mục đại sư cùng phí công lượng Vốn đã biết tài của đường toàn Một lòng kính ngưỡng Thấy ông gieo quẻ ai cũng nín thở ngồi xem Đường toàn đổ tiền ra mặt bàn Quần hào đều ngó coi Nhưng chẳng hiểu gì cả Khương Sĩ Ẩn chăm chú nhìn Đường Toàn Nét mặt lộ vẻ khẩn trương Đường Toàn chú ý nhìn mấy đồng tiền vàng Lặng lẽ không nói gì Trong nhà yên lặng như tờ Bao nhiêu con mắt đổ dồn cả vào Đường Toàn Thời gian nghiêm trọng kéo dài Trừng ăn xong bữa cơm Khương Sĩ Ẩn không nhấn lại được nữa Lớn tiếng hỏi ngay Đường tiên sinh Quay này lành giữ ra sao Tiểu nữ còn sống hay đã chết rồi Đường Toàn thở dài và nói Cứ theo quẻ này mà đoán Thì lệnh ái Khương sĩ ẩn nóng tính quá Đưa tay ra nắm lấy tay đường toàn Tiểu nữ chết rồi hay sao Trong lúc nóng nảy Lão ra tay mạnh quá Đường toàn đau điếng người Sắc mặt lợn lạc Nhưng trước mắt quần hào Ông nghiến răng chịu đựng chứ không kêu lên Âu Dương Thống cho mày quát lên Khương đại hiệp Đường tiên sinh không biết võ công Đại hiệp nắm chặt như vậy Thì làm sao tiên sinh chịu nổi Đại hiệp phải buông tay ra rồi sẽ nói chuyện Khương Sĩ si ẩn vừa nghe tiếng quát chợt tỉnh lại Vội buông tay ra và nói Xin tiên sinh tha thứ cho Tại hạ quá nóng, cử động bất thường Đường toàn cười nói Ha ha, đó là hành vi khương đại hiệp tha thiết thương con Có chi đáng trách đậy Khương Sĩ si ẩn buồn rầu và nói Tiểu nữ gặp hung hiểm thế nào Đường toàn đáp ngay xin khương đại hiệp tha thứ cho tài hạ nói thẳng đây quẻ này mười phần hung hiểm nhưng trong chỗ nguy hiểm có ẩn hiện một đường sinh cơ bình sinh tài hạ chưa gặp quẻ này bao giờ không thể một lúc mà đoán ngay được nên phải ngẫm nghĩ hồi lâu không nói khương si ẩn thôn nhân ra nước mắt và nói như như vậy thì tiểu nữ giữa nhiều lành ít mất giỏi đường toàn khẽ nói rượu ở chỗ bốn mặt đều nguy hiểm lại ẩn hiện một đường sống Cứ theo quẻ này mà đoán thì lệnh ái hãy còn sống ở nhân dạng. Có điều còn phải trải qua mấy phen nguy hiểm nữa cỡ. khương si ẩn thẫn thờ nói ngay. Tiên sinh chẳng nên tìm lời an ủi lão phộ. Đường toàn đột nhân vỗ bàn nói ngay. khương đại hiệp hãy khoan tâm đi. Lệnh ái chẳng những còn sống trên thế gian mà cô ta chỉ bị kinh hãi chứ không nguy hiểm. Đường toàn này xin đem tính mạng ra để bảo đảm. Nếu lệnh ái chết rồi Thì đại hiệp cứ đường mẫu mà đòi Khương Sĩ Ẩn mắt lóe hào quang và nói Sinh tử là việc trọng đại Sao tiên sinh lại buột miệng nói đùa đấy Đường toàn nói Đại hiệp cứ yên tâm đi Đường mẫu không nói dẫn bao giờ Khương Sĩ Ẩn cảm thấy tinh thần phấn chấn hỏi ngay Tiên sinh nói thật đấy chứ Đường toàn liền đáp Khi nào tại Hạ dám nói đùa với đại hiệp đây Khương Sĩ Ẩn nói ngay Nếu tiểu nữ không sống trên nhân thế Thì đường tiên sinh đừng trách lão phu vô tịnh Âu Dương Thống biết Khương Sĩ Ẩn nói sao làm vậy Liền xen vào Có ai lại đem chuyện bói toán đánh cuộc bao giờ đâu Khương Sĩ Ẩn ngoảnh lại nhìn Âu Dương Thống hỏi ngay Phải chăng bang chúa lo thay cho đường tiên sinh Âu Dương Thống trao mày và đáp Khương Đại Hiệp đây quá lời Không phải tiểu đệ có ý che chở cho đường tiên sinh Nhưng bói toán là việc huyền bí Cũng đem ra đánh đố thì không phải được Khương Sĩ si Ẩn cười lạt và nói hè, hè, Tính mệnh đường tiên sinh là một mạng người Còn tính mạng tiểu nữ không phải là một mạng người hay sao Lão giận quá mắt long lên Mặt đầy sát khí Nói chày nói cối Âu Dương Thống chỉ sợ đường toàn thua cuộc Tất Khương Sĩ si Ẩn sẽ không chịu bỏ qua Ông Thành Tâm muốn ngăn trở cuộc đánh đố liền nói. Khương Đại Hiệp đã biết Đường Toàn là người cùng ra bang thì trước khi đánh cuộc cũng nên thương lượng với tại Hạ mới phải chứ. Khương Sĩ Ẩn thoạt nghe cảm thấy dùng mình nhưng rồi lão cả giận qua lên. Tiểu nữ còn sống chẳng nói làm chị. Nếu y chết rồi thì phải tìm Đường Toàn đòi mạng thôi. Nói xong, sùng sục đi ra cửa. Âu Dương Thống tránh ra nhường lối và nói khương đại hiệp đã nói vậy thì tới khi đó đấu tay đôi với âu dương thống này cũng được thôi khương sĩ ẩn gằn giọng và nói thế một người nữa thường mạng cho tiểu nữ cũng không phải là nhiều nói xong đi ngay võ tướng quan tam thắng cùng phí công lượng thấy khương sĩ ẩn không biết điều thì lừa giận bốc lên hai mắt đỏ hoe những muốn ra tay âu dương thống nhìn sau lưng khương sĩ ẩn cười lạt và nói hê thật là con người cuồng ngạo quá đi Đường Toàn đột nhiên chạy theo gọi lại Khương Đại Hiệp hãy dừng bước Âu Dương Thống muốn ngăn trở Nhưng đột nhiên lại rụt tay về Khương Sĩ Ẩn dừng bước quay lại hỏi ngay Tiền sinh còn nói chi nữa Đường Toàn cười nói Lệnh ái mà không còn sống trên thế gian Khương Đại Hiệp sẽ đến lấy đầu tại Hạ Để dựa hận vì đã bị tại Hạ lừa gạt có đúng không Khương Sĩ Ẩn nói ngay Phải rồi Đường toàn liên nói Nếu lệnh ái còn sống thì sao? Khương si ẩn dùng mình và đáp Tại hạ sẽ dắt tiểu nữ đến đây để đường tiên sinh sai bảo. Tiên sinh ra lệnh gì dù có phải nhảy vào lửa Tại hạ cũng không dám chối tự Đường toàn cười nói Hay lắm ha, ha, ha. Xin cứ nhất định như thế đi Trong hạn 10 ngày đường mẫu sẽ thăm dò được tin tức của lệnh ái mà thôi Khương ẩn thộn mặt ra, từ từ trở lại. Âu Dương thống trong dạ băn khoăn lầm bầm. Ta đang vì ngươi tìm cách ngăn trở cho khỏi phiền lụy thì ngươi lại tự châm lửa đốt mệnh. Nghĩ vậy, ông nghiêm sắc mặt và nói: Võ công của Khương Đại Hiệp cao biết đến đâu mà nói? Vậy mà Đại Hiệp còn chưa tìm ra ái nữ thất lạc đi đâu, sao tiên sinh lại nhận lấy trọng trách đó chứ? Đường Toàn tôm tìm cười nói: Bang Chúa cứ yên lòng. Tại hạ sẽ có kế tìm được khương cô nợ. Khương sĩ ẩn vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Đường Toàn và nói: Lão phu xin chờ trong mười ngày. Đường Toàn nói ngay: Trong mười ngày nhất định Đường Mỗ sẽ điều tra ra được tin tức lệnh ái, xin lão tiền bối cứ yên tâm. Âu Dương Thống tuy trong lòng ngờ vực, song vẫn biết Đường Toàn bao giờ cũng nắm chắc phần thắng mới làm, chứ không liều Ông thấy Đường Toàn nói như đinh đóng cột, nên không nói gì nữa. Đường Toàn khẽ thở dài và nói hey, Bình sinh đường mẫu đã nói câu gì là phải thực hiện cho bằng được Hạn 10 ngày bắt đầu tính từ hôm nay Tùy ý lão tiền bối ở lại đây chờ Hoặc đi đâu rồi đến đúng ngày sẽ trở lại cũng được Khương Sĩ Ẩn chưa hết hoài nghi liền nói Lão Phu xin ở lại đây 10 ngày Và tiên sinh nên nhớ cho rằng bình sinh lão Phu không nói đùa bao giờ Đường Toàn cười nói ha ha ha Trên trốn giang hồ hiện nay Dễ mấy ai dám nói đùa với Khương Đại Hiệp đậy Đoạn ông quay ra bảo gã mặc áo sắc cho Đứng chờ ngoài cửa Thu dọn một gian phòng yên tĩnh cho Khương Sĩ Ẩn Gã mặc áo sắc cho vâng lời Khoanh tay nói với Khương Sĩ Ẩn Xin mời Khương Đại Hiệp đi theo thuộc hạ Con người kiêu ngạo như Khương Sĩ Ẩn Dường như mất hết tự chủ Từ từ đứng lên Đi theo sau đại hán mặc áo sắc cho Âu Dương Thống thấy Khương Sĩ Ẩn đi rồi, khẽ thở dài nói với Đường Toàn. Một mình tiên sinh có quan hệ đến sự an nguy của cùng gia bang, trách nhiệm trong đại biết là chừng nào. Sao tiên sinh mạo hiểm quá như vậy? Huống chi Khương Sĩ Ẩn là một nhân vật mà võ lâm ai cũng kiêng kỵ, không mấy ai dây vào với lão. Vạn nhất mà trong hạn 10 ngày không tìm được Khương Cô Nương thì làm thế nào? Đường Toàn tùm tìm cười nói. Võ công Khương Sĩ Ẩn thế nào? Âu Dương Thống đáp ngày Lão không kém gì hai vị lung á Ở cùng gia bang ta Đường toàn liền nói Một nhân tài như vậy Nếu để cổ Long Vương thu phục mất Thì cùng gia bang ta Há chẳng thêm một tay cường địch hay sao Ngừng một lát lại nói tiếp Này ta thu phục được lão Thì cổ Long Vương lại bị thêm một tay cao thủ nữa chống đối Phí công lượng liền nói Lão ta có tiếng kiêu ngạo Chẳng ai là không biết đâu E rằng khó lòng cai quản được đâu Đường Toàn nói ngay Nếu trong hạn 10 ngày Mình tìm được con gái cho lão thì sao Phí công lượng liền nói Tại hạ e rằng Việc đó rất khó Đường Toàn cười nói Thế thì may cho mình Lão đang bị đau khổ vì mất con gái Nếu lão cứ chạy lăng nhăng Tất bị cổ Long Vương thu dụng mất thôi Âu Dương Thống nói Lời tiên sinh tuy rất đúng lý Nhưng phải lấy tính mệnh làm cốt Đã đem tính mạng ra đánh cuộc với lão rồi Nếu không đúng thì khó lòng vãn hồi cho được Hỡi ôi Cuộc sinh tử của tiên sinh Chẳng những quan hệ cho tiền đồ cùng ra băng Cứ theo tình thế hiện nay mà nói Thì kiếp vận các phái vo lâm Đều trông vào mình tiên sinh cả mà thôi Đường toàn xá dài nói ngay bang chúa đối với thuộc hạ Đã có ơn cứu mạng Lại có tình chi ngộ Dù đường toàn này muôn thác đi cũng không đủ báo đèn Há dám ngại mình mỏi mệt tâm trí mà chẳng dốc lòng Nếu để Khương Sĩ Ẩn bị cổn Long Vương thu mất Thì hậu quả đáng sợ vô cùng Âu Dương Thống nói Dụng ý của tiên sinh rất là hay song vô cùng mạo hiểm Đường toàn cười nói ha, ha, Khi thuộc hạ theo thầy học nghề Đã từng học tiên thiên dịch số Là một khoa bối toán rất kỳ diệu Từ khi học được rồi chưa dùng bao giờ Nay vì việc ai nữ của Khương Sĩ Ẩn Thuộc hạ thử thí nghiệm xem sao Thiên Mộc Đại Sư ngạc nhiên hỏi ngay Chẳng lẽ trên thế gian Quả có thuật bói toán Đoán để biết những việc quá khứ Vị lai nữa sao Đường Toàn cười nói Việc bói toán bao la rất rộng Tại hạ tuy được ân sư truyền dạy cho song vì tài trí có hẳn Chưa biết được đến chỗ kỳ diệu mà thôi Âu Dương Thống lại thở dài nói tiếp hey, Tại hạ mong rằng tiên sinh sẽ thành công Để được mừng cho tiên sinh Đường toàn cười nói Đà tạ bang chúa Ngừng một lát ông nói tiếp Chưa vị vừa chiến đấu với cường địch Chắc là mỏi mệt Xin đi nghỉ ngơi một chút đi Thiên mộc đại sư nói Đà tạ tiên sinh nhọc lòng hạ cố trọ Đường toàn đáp Đại sư quá lợi Đoạn sải bước ra ngoài Thiên mộc đại sư nhìn sau lưng đường toàn ra chiều thương hại cho con người yếu ớt Bất giác thở dài Nhìn Âu Dương Thống và nói Đường tiên sinh đã mỏi mệt quá rồi Cần được nghỉ ngơi một thời gian Âu Dương Thống nói Hỡi ôi Việc gì cũng tự quyết định lấy Hãy thân hành điều tra Suốt ngày lao tâm Thân thể mỗi ngày một suy yếu Tài hạ đã bao lần khuyên giải rồi, song y là người cẩn thận, tài trí tuyệt luân. bất luận việc lớn hay việc nhỏ, ai cũng đến xin y giải quyết mà thôi. Phí công lượng lại nói, đường toàn là một tay tài, tài hoa tuyệt thế vô song, Băng chúa đã dùng tài y, thuộc hạ mong rằng băng chúa liệu bài khuyên giải được y.